kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điếm thính phòng phong hải quận mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện qua ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương năm trăm tám mươi bốn chủ tử người này không phải là một con chim tùng chư vị đang nghe chuyện được dịch vận động miễn phí bởi tạo hói audio hãy ủng hộ tài hạ để có chi phí phục vụ chư vị Lão Tổ Kim Cương Tông nhất thời cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già bên ngoài. Trên đường phố, lão già hô to một tiếng. Ân công Trong cách xương hô này, hàm chứa đầy cảm xúc phong phú, mà thân sắc của lão già lại mang theo vẻ kích động, cả người rút giày, trong mắt chan đầy lệ hoa Biểu tình kia thoạt nhìn rõ ràng là tâm tình cả người vô cùng kịch liệt. Ta đã tìm ngài lâu lắm rồi, ân cứu mạng lúc trước của ngài, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. chỉ hận ngày đó ta đắm chìm trong tu hành sau khi thức dậy lão nhân ra ngài đã rời đi thậm chí ngay cả phí xem bệnh và đan dược cũng không có thu một chút nào với ta thành âm của lão già run rẩy đè xuống thấp thòm và hoàng sợ trong lòng kiên trì tiến lên vài bước đến cửa hàng thuốc của hơ thành hơn mười trường chuyện này làm cho ta rất áy náy cho nên ta vẫn luôn tìm ngài trời có mắt bị tắc cảm động rút cuộc để cho hôm nay ta tìm thấy lão nhân ra ngài lão già lao khoe mắt ở bên ngoài cửa hàng thuốc trên trọng bái lại tới hứa thanh mặt không chút tay đổi lúc ngẩng đầu lão già nhìn hứa thanh biểu tình đầy vẻ cầu xin lần này xin lão nhân ra ngài cho ta một cơ hội báo đáp nhất định phải nhận đại lễ ta chuẩn bị cho ân công ngài lão già nhìn đau nhanh chóng lấy ra ba cái túi chữ vật của mình hai tay nâng lên Trần Phạm Trác nhìn tất cả trong lòng đầy vầy mờ mịt gã có thể cảm nhận được lão già vừa rồi, còn khi thế hùng hồ này, thì bây giờ thành ý cùng với kích động vô cùng. Đặc biệt là gã nhận thấy rằng đối phương chỉ có ba cái túi, mà hôm nay vì báo ân, thế bà đưa ra toàn bộ. Cảnh tượng này làm cho gã rung động, đồng thời cũng cảm giác vô cùng quái dị. Vì thế, theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía lão già, rồi lại nhìn về phía đại sư phía sau mình. Trong tiệm thuốc, Vừa Thành trong tay đang chơi đùa bình đan trong suốt, lành lùng nhìn lão già rút giày, trong lòng quanh quần lời nói của lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng chuyển đến. Chú Tứ, người này lửa gạt, dán trá vô cùng, vừa nhìn đã biết không phải là con chim tốt. Bình thường nhân vật như vậy đều là hạng người phản cốt, không giống như ta. Không để ý tới lão tổ Kim Cương Tông, Vừa Thành cất bước ra khỏi cửa hàng thuốc. Lão già này rất lão cá, Vừa Thành đã thấy rõ ràng. Những tiểu kỹ này đối với người khác có lẽ có hiệu quả, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc trước bị người này chạy mất, hôm nay nếu gặp phải, Hứa Thành không cối ý định buông tha, mà lão Tổ Kim Cương Tông cũng cảm giác được sát ý trong lòng Hứa Thành, đang xúc thế, chỉ chờ Hứa Thành truyền lệnh ra tay. Theo Hứa Thành đi tới, áp lực cực lớn bao phủ trong lòng lão già, lão đã đổ đầy mồ hôi, thế vẻ băng lãnh trong mắt Hứa Thành, trong lòng nhảy dựng lên. mà thấy phương pháp của mình không có hiệu quả, Lục lão lo lắng nhìn lướt qua Trần Phạm Trác ở một bên, thì tiếp theo hùng hăng cắn rằng, "Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, ân công, ngài ân lớn hơn trời đối với Lý Hữu Phỉ ta, hôm nay xin ngài nhất định nhận lễ tạ ơn Lý Hữu Phỉ ta." Trần Phạm Trác nghe được cái tên Lý Hữu Phỉ, cảm thấy có chút quen tai trong đầu nhớ lại. Mà thấy như thế, trong lòng lão già càng gấp gáp, thầm nghĩ cái tên này Chẳng lẽ không phải là người địa phương sao? Sao còn chưa nhớ tới? Vì vậy, một lần nữa lớn tiếng mở miệng. Lý hữu phỉ ta ở khổ sinh xuất mạch được hai giáp, ca đời khổ cực, sống sót trong giấy ruộng. Biết rõ ơn huệ quan trọng, ân công. Ngày đó, ngày đi, Lý hữu phỉ... Lão già nói tươi đây, chân phàm chắc bên kia tân thần trượt gợn sóng. Gã nhớ tới cái tên này, mặt mở to, thất thanh kinh hồ. Ngài! Ngày là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ Lý Tiền Bối Trần Phàm Trác Động Dung ba năm trước ô khổ sinh xuất mạch lần huyết tông, khé tiếng Bắt tất cả hai đồng phạm nhân luyện đan thêm bị người tác diệt tông trong một đêm Giải cứu được vô số hai đồng phạm nhân Ở khổ sinh xuất mạch Vẫn lưu truyền Người ra tay chính là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ Còn có hơn bốn 40 năm trước huyết tông của đông đảo Thổ Thành Dần dần cướp bóc tàn sát bừa bãi bị người ta chỉ trong ba ngày tàn sát hơn phân nửa truyền thuyết cũng là do khổ sinh tiên nhân liễu phì ra tay còn có sáu mươi năm nay mỗi khi thiên tài nhân họa, phạm nhân khổ cực của các thổ thành đều sẽ được người ta cho đồ ăn nghe nói cũng là do liễu phì làm ra gần đây nhất là mấy tháng trước tán tù bên ngoài âm thầm dựa vào hồng nguyệt thần điện muốn đạt được thân phận thần nô đã liên tiếp tử vong có lời đồn rằng Trần Phạm Trác hô hấp dồn rập, nhìn lão già trước mắt này, trong lòng dâng lên chấn động. Gà ở khổ sinh sơn mạch mấy năm nay, đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, trong đó có về lý hữu phỉ này. Truyền thuyết kể rằng người này cũng vừa chính vừa tà, vừa có hiệp khí vừa có phỉ khí, nhưng nhìn tổng thể thì hiệp khí lớn hơn phỉ. Tiền bối, về truyền đồng phủ, ta tất cả vật phẩm vạn bối xin trả lại. Kinh xin tiền bối thả thứ. Trần Phạm Trác kích sâu bột hơi, Cuối đầu thật sâu với lão già, gã nhìn như kích động, nhưng có thể sống sót ở trong khổ sinh sớt mạch, còn có thế lực nhỏ sẽ không tầm thường. Gã tự nhiên nhìn ra lão già này và đại sư có chút thâm trường, nhưng mặc kệ đối phương là thật hay giả, gã cảm thấy đây là một cơ hội tốt thành công hóa giải nguy cơ của mình. Mà lão già nghe đến đó trong lòng cực kỳ thở vào nhẹ nhõm, lão địch thật là lý hữu phỉ, những ngày thường đều là để khiến dẫn thân để biết ngoài làm việc. cho nên bộ dáng có thay đổi tự mình ẩn nấp hiện giờ cũng không có cách nào lục nguy cơ sinh tử lão muốn cho lão quay vật kia biết được kỳ thật mình còn có giá trị để sống sót lão hiểu được đối phương muốn gia nhập nghịch nguyệt điển nói như vậy có thể lựa chọn gia nhập nghịch nguyệt điển đều là hạ người không cam lòng lão muốn nói cho hứa thành biết chính mình cũng như vậy mặc dù mình còn chưa thông qua khảo hạch của nghịch nguyệt điển còn thiếu một hiến tế thần mô nhưng mấy năm nay mình đã dùng biện pháp của mình để đi tiến hành chuyện giống nhau đó là sự thật nghĩ tới đây lão già nhìn về phía hứa thanh trong ánh mắt lộ vẻ cầu xin hứa thanh dừng bước mắt nhìn trên người lão già này không nói một lời mà sự trầm mặc của hắn khiến cho tâm thần của lão già run rẩy vô cùng áp lực cho đến nửa ngày sau tay phải của hứa thanh giơ lên chả một cái nhất thời ba cái túi chữ vật ở trước mắt lão già bay tới sau khi cầm lấy hứa thanh xoay người đi về phía cửa hàng thuốc theo hứa thanh rời đi áp lực bao phủ ở trên người lão già cũng nhất thời tiêu tán cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn này làm cho lão già hít sâu một hơi lão nhìn bóng lưng của hứa thanh cúi đầu trịnh trọng bái một cái rồi xoay người nhanh chóng rời đi nhưng lão không phát hiện trong bóng dáng sau lưng lúc này có một con mắt hơi nhắm đang nhanh chóng che giấu Hứa thanh tạm thời không giết tên lý hữu phỉ này hắn chuẩn bị để lại một con mắt quan sát một chút Nếu đối phương thật sự đúng như lời Trần Phạm Trác nói, thả một con ngựa cũng không phải là không thể. Nhưng nếu giả dối hoặc là có ác ý, như vậy phố luận người này làm ra bao nhiêu chuyện nhỏ, đều không có bất kỳ khả năng cứu mạng nào. Cây bóng sẽ kiểm soát cơ thể, và để cho lão tự nuốt chừng chính mình, để cho đến khi sạch sẽ không còn gì cả. Lúc này trên bầu trời, sau khi liễu vì Phỉ rời đi, mặc dù cũng có mờ mịt, nhưng không có sương mù trần phàm trác nhìn tất cả trong lòng kính sợ hứa thành đạt tức cực hạn ngạ giật may mắn vì cung kính lúc trước của mình bây giờ thái độ thì càng sâu hơn khom lưng bái về phía hứa thành trong cửa hàng thuốc lúc này mới lùi ra phía sau rời đi bên trong tiệm thuốc linh nhi hứng khởi nhìn túi chữ vật trong tay hứa thành đối với tính cách khâm mộ tài lộc bày ra trên người linh nhi sau khi mở cửa hàng thuốc hứa thành đã cảm nhận được vì thế cười cười sau đó dùng nhập thần thức vào bên trong túi chữ vật kiểm tra một phen không có gì nguy hiểm thì đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi vui vẻ tiếp nhận, vội vàng dò xét, giống như mở hộp nguyện vọng vậy, mang theo chờ mong lấy ra vật phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Hứa Thành ở một bên nhìn một hồi, cười trở lại phòng sau, khoanh chân ngồi xuống lấy ra cái gương, rồi rụng nhập vào, cười như vậy tiếp tục oanh kích. Ba ngày trôi qua, vào rạng sáng ngày thứ tư này, ánh sáng tiếp dẫn của nghịch nguyệt điện chưa kết thúc. hứa thành đứng ở nơi đó trong, trong lòng dâng lên kích động cùng với chờ mong dùng hơn một tháng rốt cuộc hoàn thành khảo hạch thứ ba này quá khó hứa thành cảm thấy trong lòng tay phải giơ lên xiết lại toàn lực đánh mạnh về phía trước trong tiếng răng rắc con đường phía sau một trượng bị mở ra đả thông trong khoảnh khắc quang điện mãnh liệt bao phủ toàn thân hứa thanh vào bên trong Anh đi về phía trước một bước tựa như đi qua một tầng mặt nước lạnh lẽo sau khi xuất hiện đã ở trong một ngôi miếu cổ xưa. Miếu này không lớn chỉ mời trường, trong ánh sáng không có bất kỳ hương khói nào, ngoại trừ một cái bệ thờ thì không còn vật nào khác. Mà vị trí của hơi thành chính là bên trên cái bệ thờ, chẳng qua bộ dáng nguyên bản của hắn không phải là người mà là trở thành một pho tượng. Pho tượng này mặc trường bào, dùng nhàn là một lão giả, thần sắc không giận tự uy. Trên cầm còn có một bộ râu dài đến ngực, rất chi là tiên phong đạo cốt. còn có một cái hồ lô khổng lồ ở đằng sau thoạt nhìn mơ hồ có cảm giác thần thánh lưu truyền gớt thành xem xét bộ dáng của phó tượng của mình cảm giác tàn ra nhưng rất nhanh phát hiện thần thức không thể nào xuyên qua bốn phía vách tường chỉ có thể lan tràn ở bên trong miếng thờ này xác định nơi đây không có bất cứ khí thức nào khác sau đó gớt thành giơ tay lên bàn tay đều khắp bằng đá của hắn màu sắc rất đậm giống như đã từng bị sơn màu vậy mà dưới năm tháng trôi qua đã trở nên nóc lồ và phía trên còn tràn gặp vài vết nứt có sâu có nông vừa thành buông tay xuống ánh mắt đảo qua bốn phía nơi này chính là nghịch nguyệt điện sao hắn trầm xuống hắn không biết vì sao mình biến thành pho tượng nhưng có thể cảm giác được bên trong pho tượng này ẩn chứa lực lượng sinh cơ nhưng cũng không phải là thuộc về mình mà giống như sau khi tiến vào nơi này được nơi này ban cho khải giáp vậy nói cách khác nơi này vốn là một pho tượng à khi ta bước vào, ta xuất hiện ở bên trong bức tượng này sao? suy tư một lát, hơi thành thử di chuyển theo chân đầu của bệ thờ, bụi bặm rũ xuống, hơi thành khống chế thân tượng này của mình, chậm rãi từ chân bệ thờ đi xuống, từng bước một xuống mặt đất, hắn cảm giác được thân thể không linh hoạt, lại hoạt động một phen, chờ đến khi một lần nữa thăm dò tiểu miếu thờ này, sau đó hắn quen thuộc một chút đối với pho tượng khải giác này, đồng thời cũng có phát hiện tu vi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. tản không ra pho tượng đang ngăn cách tất cả ở đây đây muốn di động cũng chỉ có thể dựa vào khống chế pho tượng đi về phía trước tuy nhiên túi chữ vật có thể mở ra được vì thế hắn gần đầu nhìn về phía cửa miếu cánh cửa này vốn là màu đỏ thẫm hiện giờ trong thời gian sắp nhập đã nổi lên một tầng già bỡ vụ màu sắc cũng phai đi không ít ngoài cửa chính là nghịch nguyện điện rồi trong mắt thứ thành lộ ra vẻ trưởng bóng khống chế thân tượng đi về phía trước Vài bước đến bên cạnh cửa, hắn đứng người đó hít sâu một nơi giơ tay lên dùng sức đẩy về phía trước. nhưng ngay trong khoảnh khắc, tay hắn chạm vào cửa miếu, thì dị biến nổi lên. Cùng lúc đó, bên ngoài khổ sinh sân mạch thanh xa đại mạc, trong bão cát bầu xanh, có một đạo quang mang nhiều màu sắc đang bay nhanh ở trong thiên địa này. Tốc độ đạo quang này rất bất phạm, đôi khi sẽ lập lại một chút, thuấn gì đến địa phương xa, luân chuyển đi về phía trước càng ngày càng nhanh. Hùng hiểm ở trong Đại Mạc, đối với nó mà nói tự hồ không tính là cái gì, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là có thể bỏ quạt tất cả. Nhưng ngẫu nhiên đạo quang này sẽ dừng lại ở giữa không trung, giống như đang tìm phương vị, mà lúc này nếu nhìn nó, có thể thấy rõ ràng bên trong chính là một con vẹt, một trong con đối rõ của ngô kiếm vô. Mỗi lần con vẹt dừng lại, cái mũi đều nhúi một cái, đầu lắc lư trái vải tìm kiếm. Bây giờ trên bầu trời cách khổ sinh rất mạch rất xa, Mắt nó sáng này. Đúng là đại gia gia lợi hại Rốt cuộc tìm được rồi Tình cảnh này nếu phụ thân của ta ở đây Nhất định thi hương đại phát Ngâm thơ một bài Ta là người thông minh nhất trong đông đảo con nối dõi của phụ thân ta Lúc này thấy phụ thân ngâm thơ là được rồi Nhất vũ xuất thế đà toàn thi Khoái khiếu bà bà già lại nĩu Con vẹt ngắm nghễ mở miệng Duy chỉ có trong lòng tiếc nuối Là ở bên cạnh không có ai khen ngợi bài thơ đẳng cấp của mình Chương 585 Người quyệt thần điện Mười vạn tượng Bên trong miếu thờ Trong khoảnh khắc khi gỡ thành chạm tay lên cửa lớn Toàn thân của hắn chấn động. Thời khắc đó Một ý chí mênh bồng đã từng xuất hiện nhiều lần Lập tức xuất hiện ở bên trên cánh cửa chính của miếu thờ Bao phủ toàn thân hắn Cân bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng Và lùi ra phía sau nào Ý chí này giống như là biển vậy trong chốc lát liền tràn ngập trong đầu hứa thành, che đi tất cả mọi thứ của hắn sau đó hóa thành từng trận đau nhất kịch liệt những trận đau nhất này tràn ra khắp mỗi một tấc huyết nhục toàn thân vùng đồ từ mỗi một đầu khớp xương giống như là phong bạo quét ngang vậy tựa như vô số lưỡi rào sắc bén tạo thành từng mảnh sắc bén cắt qua huyết nhục của hắn càng quét đi quét lại trên xương cốt toàn thân của hắn kịch biến đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm thần hứa thành chấn động trong khoảnh khắc hạ xuống nỗi đau này có chỗ thay đổi nhưng không phải là yếu bớt đi mà là càng mạnh hơn Nó hóa thành hỏa diễm đốt cháy tất cả bộ vị trên thân thể sau khi đốt cháy thì tiêu tán hình thành dấu hiệu hư thốn bất kể là thân hình hay là linh hồn trong khoảnh khắc đều như là chìm vào trong hoàng tuyền loại kịch liệt đau nhức này cho dù là hứa thành trước kia đã trải qua rất nhiều thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cho hắn toàn thân run rẩy Hết lần này tới lần khác, lại không thể nào hôn mê được. Mà sau đó, bên trên hư thối còn xuất hiện sự đau nhức giống như là bị cắn xé, giống như hắn đang đứng ở trong một cái miệng thật lớn, thân hình bị cắn đứt ra, sau đó bị nghiền thành thịt nát ở bên trong hàm răng. Mà kinh khủng nhất là tất cả đau đớn đều đang không ngừng bị phóng đại, cuối cùng đặt tức cực hạn, hình thành hành hạ khó có thể hình dung. Chỉ là trong một lát. Lấy sự kiên nghị của hứa thành cũng không nhịn được mà phát ra âm thanh trầm muộn, thân thể kịch liệt xuống rẩy cả người dị nhiên đứng không vững. Cho đến hơn mười nhịp thở sau, tất cả nháy mắt nghịch chuyển, tất cả đau đớn đều tan biến. Chỉ có mồ hôi chảy ra theo những cái hờ của phóng tường, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt đất, thấm mực trở thành từng mảnh màu sắc màu đau. Hứa thành hô hấp ruồn dập trong đầu tràn ngập thần niệm mênh mông, dư âm lời nói quanh quẩn thật lâu không tiêu tan đây là một khắc nguyền rủa của xích bộ bộc phát là đau khổ tương lai ngươi phải thừa nhận cũng là hành hạ mà chúng sinh toàn bộ vực này phải chịu đựng đây cũng là một hạng mục khảo hạch thứ ba không cần ngươi hoàn thành chỉ cần ngươi thể nghiệm một chút chiều sâu của nguyên rủa đau khổ vậy thì tương lai ngươi có muốn bị như vậy hay không nếu như không muốn nếu như ngươi muốn vùng vẫy nếu như ngươi muốn phản kháng đây cánh cửa này ra hoàn ngành gia nhập với chúng ta Gia nhập nghịch nguyệt điện Thần niệm tiêu tán, tất cả đều là ảo giác Hưa Thanh gật đầu, rốt cuộc hắn đã biết được hạng mục khảo hạch thứ ba là gì Để cho toàn bộ người gia nhập cảm tụ trước sự đau đớn khi nguyên rùa bùng nổ Từ đó kiên định tâm ý nghịch nguyệt vừa thành thì thào nhưng rất nhanh hắn sừng sốt một chút Nếu như đây là hạng mục khảo hạch thứ ba Vậy cái khảo nghiệm lúc trước ta đánh mở tốc đạo Thì là hạng mục thứ mấy? hứa thành giò dự, chân sắc có chút cổ quái, hắn lại quay đầu nhìn cái bàn mà trầm mặc. một lát sau, trong mắt hứa thành lộ ra tinh quang, không hề suy tư những chuyện nhỏ nhặt này nữa, mà giơ tay lên dùng sức đẩy về tấm cửa gỗ của, của miếu thờ phía trước. <cười> âm thanh cọt két mang theo sự lâu đời cùng với cổ xưa văng vọng bên tai hứa thành, cánh cửa miếu thờ chậm rãi mở ra, một thế giới kỳ dị chiếu vào trong mắt hứa thành. Cầu trời màu lam đã lâu không thấy ánh mặt trời tung bay ở phía trên mà bốn phía là một mảnh ánh sáng bồng lông lưu độc tạo thành tấm màn tình trận mùi thơm ngát tràn vào trong mũi hứa thành ánh sáng yêu hòa từ màn trướng nhập vào cặp mắt của hắn so với tiếng nguyệt đại vực u ám, cảm giác đầu tiên nơi đây mang lại cho hứa thành đó là giống như thế ngoại đào viên vậy hứa thành thật là người từ ngoại vực tới cũng có cảm thụ như thế có thể tưởng tượng những chúng sinh đời đời kiếp kiếp ở trong đây Bây giờ mới thấy tất cả thứ này sẽ rất chấn động. Trong lòng hứa thanh nổi lên gợn sóng, cất bước đi ra khỏi miếu thờ. Phía trước của hắn là một cái đỉnh bằng thanh đồng tràn đầy rì xét, mà vị trí của miếu thờ là một ngọn núi. Ngọn núi duy nhất của phiến thế giới này. Ngọn núi này vô hạn xây dựng vô số miếu thờ, có đèn, có lập đẻ ánh sáng. Nhưng từng tòa miếu thờ đều lộ ra cảm giác tang thương tuyết nguyệt. Nơi đây hẳn là nghịch nguyệt điện, Hứa Thành đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một loại cảm giác bản thân đỏ bé không khỏi bốc lên trong lòng. Hắn nhìn qua tòa cự sơn ở phía trên nơi này, bầu trời còn trôi nước lửng chín tòa miếu thờ lớn hơn. Chúng nó cao cao tại thượng, tản mát ra uy hấp mênh mông, trong đó có lâm tòa ánh sáng vạn tượng. Mơ hồ có thể thấy được, tượng thần trong đó tràn ra vô biên điểm lạnh. Bốn tòa còn lại ảm đạo không có ánh sáng, trong đó vô thần. Mà phía trên chín tòa miếu chính là mặt trời chiếu rọi tất cả nơi đây nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy rằng bên trong mặt trời đó vẫn còn có một tòa miếu thờ chỉ là cửa lớn đang đóng chặt thêm mà là xây dựng trong thái dương nhưng ngay khi hứa thành nhìn thấy tòa miếu thờ này bản năng hắn có một loại cảm giác tòa miếu thờ này là đại chết trong đó cũng không có tượng thần hoặc chuẩn xác mà nói trong đó không có người nào cả ngoài cái này ra thì hứa thành còn thấy Một tượng thần cùng loại với mình, ra ra vào vào. Ở bên trong vô số tòa miếu thờ trên cựu sơn, lùi tới thì thoảng cũng có giao lưu lẫn nhau, rất là nóng nhiệt, đồng thời cũng làm cho hứa thành có một loại cảm giác hoảng hốt, tựa như là đi tới quốc gia thần linh vậy. Thậm chí để cho hắn sinh ra một cái ý niệm không thể tưởng tượng được trong đầu, bản năng quay lại nhìn tòa miếu thờ phía sau mình. Thật giống như thế giới của ta, chỉ là ở bên trong tòa miếu thờ này. hứa thanh lắc đầu vùng cái ý nghĩ này đi hắn biết rõ điều đó không có khả năng vì vậy không chế thần tượng của mình đi lên trên không cẩn thận quan sát nghịch nguyệt điện thời gian trôi qua hứa thanh cẩn thận cùng với dò xét rốt cuộc hắn đã có chút nhận thức cơ bản đối với cái nghịch nguyệt điện này miếu thờ ảm đạm đại biểu không có người vào ở không mở ra không thể đi vào lập lòe ánh sáng nói rõ trong đó có linh dù là chủ nhân không có ở nhưng chỉ cần không phải là chủ động hạn chế những pho tượng khác có thể tự do vào gần như là bên trong mỗi một tòa miếng thờ cũng đều nổi lưng lừng số lượng quang đoàn khác biệt bên trong từng cái quang đoàn đều ẩn chứa tin tức giao dịch hiệu dụng sơ bộ của nghịch nguyệt điện này là giao dịch sau hứa thành như có điều suy nghĩ đi vào mọi chỗ miếu thờ xem xét xác định điểm này mà ngoài từng tòa miếng thờ cũng tồn tại đỉnh bằng thanh đồng có cái bên trong trống trơn có cái được cắm hương. hương khói thướt tha làm cho người ta có cảm giác hưng thịnh hắn có chút nghi ngờ đối với cái này hắn cùng biết hương trong đỉnh thanh đồng này xuất hiện thế nào cho đến khi hắn quan sát thật lâu phát hiện mỗi một lần có phô tượng vào miếu thờ người khác sau khi hoàn thành giao dịch thì hương trên thanh đồng đỉnh miếu thờ liền có thể biến hóa số lượng có đôi khi thiếu đi một cây có đôi khi nhiều hơn một cây cảm giác như là danh tiếng vậy ưa thanh trầm ngâm, lại đi nhìn từng tòa miếu thờ hắn cảm thấy những thứ này thật giống như là từng răn cửa hàng vậy hắn suy tư một phen cuối cùng ở trong một quang đoàn của một tòa miếu thờ cảm nhận được chủ nhân của miếu này muốn giao dịch một chút độc đan Vật trả giá cũng là một chút thảo dược quý trọng bên trong còn có vài thứ mà sau khi hứa thanh nhìn thấy thì động tâm hắn cảm thấy người này hẳn là đan đạo tông sư không tầm thường lúc đang xem xét thì phó tượng ở trên bàn cúng của miếu thờ đột nhiên động một cái mở hai mắt ra nhìn Hứa Thanh truyền ra âm thanh ầm lãnh nhìn đã lâu không đổi ý thì xin mời tự đi Hứa Thanh trầm gầm hỏi một câu không biết đạo hữu cần loại đan độc nào vô tượng liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng bần đạo tu thành thân thể bách độc bất xâm bất luận cái độc đan gì cũng cần Hứa Thanh suy nghĩ một chút lấy ra một quả độc đan của bản thân mình rồi nhắc nhiều một câu dược lực độc đan của ta có chút kỳ dị lục đạo hiểu dùng có thể tự nhiệm một chút nói xong hơi thành để độc đan vào bên trong quang đoàn phò tượng cười lạnh trong lòng thầm nghĩ lão phù ăn nhiều độc nhiều năm như thế rồi trước kia cũng gặp qua các loại nhắc nhở này nhưng phần lớn đều tâm thương bây giờ cảm ứng một phen thấy cái viên đan này cũng được vì vậy nên hoàn thành rong dịch. rất nhanh một cái dược thảo hứa thành mong muốn ở bên trong quang đoàn lộ ra rơi vào trong tay hứa thành. trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn xuất hiện một chấn động hơi yếu. bên trong chấn động này ẩn chứa thân niệm đơn giản, hắn có thể lựa chọn không hài lòng hoặc là lựa chọn thỏa mãn. sau khi hứa thành lựa chọn thỏa mãn, thì trong đỉnh thân đầu ngoài miếu thờ liền có thêm một cây hương. thì ra là thế. hứa thành cảm thấy hứng thú, rời khỏi tòa miếu thờ này. trước khi đi, hắn nhìn về phía phó tượng lại dặn dò một phen. đạo hữu nhất định phải cẩn thận. ngay từ đầu có thể cạo xuống một chút bột để thử nghiệm, tốt nhất không nên một hơi nuốt vào. người cứ tự đi đi. pho tượng nhíu mày, cô chút không kiên nhẫn, bằng lãnh mờ miệng nói. Vừa thành thấy đối phương tự tin như thế, thầm nghĩ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể là bản thân mình nông cạn rồi. như vậy cũng không quyền nữa mà quay người rời đi. trong tiên địa nghịch nguyệt điện Vừa Thành nhìn bốn phía. Hắn cảm thấy cái nghịch nguyện điện này có chút không tương tự cùng với mình đã từng suy nghĩ lúc trước. Mặt khác, theo hắn đi vào nhiều tòa miếng thở hơn, nhận thức đối với nơi này cũng có thêm nhiều hiểu biết hơn nữa. Nơi đây không chỉ là giao dịch vật phẩm, còn có tình báo, còn có xin giúp đỡ cùng với trùy nã. Rất nhiều, vô số, đủ loại, cái gì cũng có. Về một vài tin tức nghiên cứu nguyên rùa cũng có đủ, mà trong này có một cái vật phẩm dẫn tới sự chú ý của hớt Thành. bởi vì nó quá là đắt đi. Đó chính là giải nạn đan. Đối với giải nạn đan, sau khi Hứa Thành và Đại sư Huỳnh bị âm dương hòa dân tầng trùy nã, sau đó hắn mới biết đến. Sau khi hiểu rõ giá trị hiệu dụng của cái đan này, vẫn bị giá cả của nó làm cho có chút chấn động. Đan này cũng phải là linh thạch có thể mua được và lại số lượng rất ít. Bất cứ một viên nào, hoặc là cầm thiên tài địa bảo ra giao dịch, hoặc là cần hoàn thành một nhiệm vụ đối phương chỉ định, Trong thiên tài địa bảo, Hơ Thành thấy được thiên hỏa tinh màu đỏ, mà số lượng giao dịch cần là 20 khối. Hơ Thành có thiên hỏa tinh, hắn biết được vật ấy thừa thớt, 20 khối trên cơ bản có thể giúp cho một tiểu tộc, hoàn thành một lần hiến tế đối với Hồng Nguyệt. Mà phần nhiệm vụ, phần lớn cũng có liên quan cùng với linh tàng, ví dụ như chém giết cường giả linh tàng chỉ định, lấy linh hồn để đổi. Còn có một vài thì lại yêu cầu ký kết khí ước linh hồn, trả đầy đủ công hiến cho đối phương. hứa thanh xem xét một hồi sau khi mua nhiều tin tức về nguyên rùa trong biếu thờ cuối cùng trở lại miếu nhỏ dưới chân núi của mình trên đường hắn cũng gặp mấy người hàng xóm những người kia cũng ở quanh miếu thờ gần đó của hắn lúc nhìn thấy hứa thành, thì ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ kỳ dị nhất là trong những biếu thờ lân cận lúc hứa thanh trở về cô một tượng đoàn toàn thân tràn ra ánh sáng màu cam đi ra pho tượng kia thoạt nhìn là một người đại án tạo hình hở ngực Trên người còn có một vài giải lụa màu lam bằng đá, bộ dáng rất là uy vũ, hầm hầm nhìn về phía hứa thành, ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Hứa thành thấy điểm này, thì trong lòng nổi lên cảnh giác, nhanh chóng trở lại, ở bên trên bệ thờ trong biếu. ngay khi nhắm mắt, hắn liền xuất hiện ở bên trong phòng sau tiệm thuốc. Phát hiện bốn phía như thường, trong mặt hứa thành lộ ra tinh màng, nhớ lại từng màn trong vịt nguyệt điển. Hắn cảm thấy rất kỳ dị Một lát sau, Hứa Thành lấy ra ngọc giản nguyên rùa Giao dịch được Rồi giúp nhập thần thức Cùng lúc đó Bên trong nghịch nguyệt điển Sau khi hứa Thành rời đi pho tượng đại hắn ở ngực kia nhìn về phía miếng thờ hứa Thành Hư lạnh một tiếng <cười> Còn tưởng rằng là cái nhân vật mạnh gì Liên tục đánh hơn một tháng không ngừng Làm giống như là cường hãn cỡ nào Quấy nhiễu ta không được an bình Cùng lúc đó Bên trong một tòa miếu thờ khác ở chân núi Cờ lớn kép một tiếng mở ra Một pho tượng cây còm, cầm trong tay bảo bình, sắc mặt đen tối, mọc ra sáu con mắt đi ra từ bên trong. Trên bờ vai của pho tượng kia, mỗi bên đều đứng một con thần điểu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau khi đi ra, pho tượng này vươn ra hai tay, thần xác mang theo vẻ đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. "Hề, hey, Tiểu A Thanh, không phải là đại sư huynh cuối tới muộn, thật sự là đại sư huynh của người quá mức ưu tú." việc nhỏ làm thêm một nửa rõ ràng đã lấy được tư cách vào nghịch nguyên điện rồi ôi dồ người quá mức ưu tú như ta không có biện pháp nào cứ tiếp tục ưu tú thôi vậy hơn nữa khảo hạch này khó khăn lấy tình huống thực tế của tiểu a thành thì đoán trường án không vào được rồi đáng tiếc quá mà vào cảnh nơi đây cũng chỉ có thể ta độc hưởng thôi còn có con chim ngu ngốc kia nữa cũng không biết nó có bay đến khổ sinh sơn mạch hay không Đường có ở trên đường bị thịt mất Trường 586 Ta, cái bà mẹ, người có độc Đêm khuya, tiền địa là một mảnh đen tối Chỉ có mọi chỗ ở bên trong thổ thành của khổ sinh sơn mạch Còn có lẻ tẻ những ngọn đèn dầu mông lung trong gió Từng cơn gió nước nở nghẹn ngào không ngực lách động Thì thoảng còn có một chút đất đá bị dấy lên cuốn vào bên trong thổ thành Mặc dù bao cát có thể bay tới sơn mạch không nhiều lắm Nhưng rơi trên ván cửa vẫn làm cho âm thanh rầm rầm Thi thoảng nghe thấy sẽ bất an, nhưng nghe lâu rồi cũng đã thành quen. Ít nhất đối với hứa thành bà nói, nó là như thế. Gió gào thét ở ngoài cửa phòng đã trở thành một bộ phận sinh hoạt trong vòng nửa năm qua. lúc này, trong thần thức của hắn thu hồi từ trên ngọc giàn nguyên rùa, trong mắt lộ ra quang mang kỳ gì. bấy giờ, cách thời điểm trở về từ nghịch nguyên điện đã là qua 3 ngày. Trong 3 ngày nay hứa thành vẫn luôn đang phân tích những thông tin về nguyên rùa. bây giờ rút cuộc đã có cân nhắc xong toàn bộ nghiên cứu của nghịch nguyệt điện đối với quyền rùa lại tới trình độ tỉ mỉ như vậy hắn lẩm bẩm cảm thấy mình sử dụng độc đàn của với linh thạch đổi lấy những tin tức Nguyên rùa này rất là đáng giá những tin tức này phần lớn toàn diện rõ ràng không phải là có thể hoàn thành hẳn là nhiều năm truyền thừa xuống bao hàm đủ loại khảo thí đối với rất nhiều phỏng đoán đối với quyền rùa có người thông qua nhiều lần thực nghiệm xác định quyền rùa này có sinh mệnh Có người điều tra nghiên cứu trên một trăm chủng tộc, sau đó phát hiện nguyên rùa của từng tộc có tồn tại khác biệt rất nhỏ. Hình như có vài tộc quần bắt đầu từ khi sinh ra, nguyên rùa cũng rất ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua sẽ từ từ gia tăng. Còn có người của nghịch nguyên điện, chuyên nghiên cứu biến hóa sau khi nguyên rùa bùng nổ, sửa sang lại đưa ra 137 loại phản ứng khác biệt. Hình như tộc quần khác nhau, thì khi nguyên rùa bùng nổ thì chi tiết cũng khác nhau. nguyền rùa này có thể căn cứ tộc quần khác nhau mà hình thành hành hạ nhắm vào tộc quần này ví dụ như đinh dương tộc chơi sinh thiếu thốn cảm giác đau đớn trên thân thể như vậy khi nguyên rùa của tộc này bộc phát thì ở trên linh hồn còn có một nguyên lý cũng được nghịch nguyện điện nghiên cứu ra đó chính là tộc quần khác nhau có thể hỗn hợp nguyên rùa chúng sinh của tiếng nguyệt đại vực nguyên rùa trong cơ thể của bọn họ cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi Nguyền rùa trong cơ thể tộc khác nhau Có thể thông qua phương thức khẩu phục Cùng với huyết mạch Để trọng điệp và ảnh hưởng với nhau Trong ánh mắt của hứa thanh lộ rất kỳ dị Loại phương thức này Mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ cho hắn Cho tới thời điểm đó Hắn không hề nghĩ qua nguyên rùa rõ ràng Có thể bị lợi dụng như vậy Ví dụ như Có người vào lúc nguyên rùa Chủ yếu muốn nhằm vào linh hồn phát thác Dẫn cho và tộc quần Không ý kỵ linh hồn bị tổn thương Tiếp đó nguyên rùa của tộc quần này đã bị hỗn hợp Do đó Ngay khi bộc phát đã giảm bớt hành hạ tập quần khác biệt nguyên rùa khác biệt Cũng bởi vậy đã xuất hiện luân truyền giao hòa với nhau Đây là nguyên lý của giải nạn đan vừa thành cúi đầu Tề về trong đông đảo Ngọc Giản tin tức ghi chép Về nguyên rùa trước mặt Hắn cầm ra một cái Ngọc Giản này miêu tả chính là phương pháp kia Và hứa thành rút cuộc cũng hiểu rõ Tại sao giá của giải nạn đan lại cao như thế rồi và lại số lượng lại rất thừa thớt. vật luận một viên giải nạn đan nào cũng cần tổng hợp đặc điểm của nhiều tộc quân, từ đó đạt tới triệt tiêu toàn bộ phương hướng, để cho người nuốt vào khi bộc phát quyền rùa nhận được giảm bớt. Mặt khác, tầng cao hơn mà nó, thì cần đàn sư định chế số lượng vì người kia, căn cứ và đặc tính của tộc quần người sử dụng mà tiến hành điều phối. Nói cách khác, giải nạn đan thật ra chính là một viên đan dược quyền rùa, hỗn hợp lực lượng quyền rùa của nhiều tộc quân nhưng mà có chỗ rất nhỏ cần điều phối và cân nhắc rất nhiều khiến cho những thứ quyền rùa này sau khi hỗn hợp không phải gia tăng thêm quy lực mà là triệt tiêu với nhau lấy quyền rùa đối kháng quyền rùa lấy tương sinh hóa thành tường khắc hắn cảm khái hiểu được những tin tức của bản thân thu hoạch này chỉ là một góc bằng sơn đối với nghiên cứu quyền rùa trong nghịch quyền điện có được nhưng dù hắn mới vẹn vẹn lấy được một góc cũng có thể sâu sắc cảm nhận được trí tuệ của tu sĩ nghịch nguyệt điện như vậy nghiên cứu có lẽ tương lai thật sự có một ngày bọn họ có thể sáng tạo ra đan dược hoàn mỹ triệt tiết nguyên rùa bộc phát như vậy cũng sẽ có khả năng chạy trốn khỏi vực này nhưng điều kiện tiên quyết là xích mẫu không thay đổi phương thức nguyên rùa mà tri thức truyền thừa cũng không phải bởi vì xích mẫu đến mà hủy diệt tất truyền vừa thành thử sâu sau khi nghiên cứu những thứ này hắn đã ý thức được một điều rằng giải nạn đan Chính là cửa khẩu đột phá nguyên rùa của hắn. Ta có lực lượng đồng nguyên cùng với Hồng Nguyệt. Từ trình độ nào đó, tự ta cũng có thể mượn cái này để phong tích nguyên rùa. Trên lý luận thì chúc phúc của ta đã là nguyên rùa sâu hơn, cũng là một loại tiêu hào đối với nó. Mà phương hướng lúc trước là ta đi nhầm. Ta muốn duy nhất một lần giải quyết nguyên rùa, nhưng cấp độ tử nguyệt của ta chưa đủ, cho nên khó khăn quá lớn. Như vậy, nếu khiến nguyên rùa suy yếu. Ưa thành trầm gấp một đát. trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán ta cần một viên giải nạn đan đi nghiệm chứng suy nghĩ của mình mang theo ý nghĩ như vậy hắn lấy ra tấm gương một lần nữa đi vào bên trong nghịch nguyệt điển trong khoảnh khắc sau đó ở một chân núi của nghịch nguyệt điển phó tượng trên bệ thờ của một tòa biếu thờ nhỏ lập tức mở ra hai mắt vừa thành không hề hành động thiếu suy nghĩ đầu tiên là hắn cảm thụ bốn phía một cái gia đình không có gì đáng ngại sau đó hắn mới khống chế phó tượng tiến về phía trước một bước rồi đi xuống sau khi hạ xuống hát một lần nữa hoạt động thân hình một phen xem xét pho tượng của mình phải chăng có tồn tại biến hóa gì không như trước vẫn là tràn ngập khe hở bộ dáng cũng giống như là tượng cũ là một lão già mặc trường bào phía sau còn có một cái hồ lô to còn đâu thì tất cả những thường bấy giờ hứa thành để cửa miếu thờ đi ra ngoài nhìn qua bầu trời trong xanh cùng với tia sáng tươi đẹp nơi đây còn có những pho tượng tới lui Hắn không do dự mà lập tức gia nhập vào bên trong đó Lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng Tìm một viên giải nạn đàn Mà mình có thể trao đổi Trên đường hắn đi ngang qua miếu thờ Mình giao dịch độc đàn vào 3 ngày trước Theo bản năng nhìn thoáng qua Miếu thờ tuy có ánh sáng Nhưng hình như chủ nhân không tới Vừa thành không để ý Nhanh chóng bay đi Một mực tìm kiếm Chỉ là miếu thờ nơi đây rất nhiều Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là rất khó xem xét được hết coi như là gặp được nơi có bán giải đạn đan nhưng yêu cầu cần thiết của hớ thanh không cách nào thỏa mãn về phần miếu thờ đổi 20 viên hỏa tinh thạch màu đỏ lúc trước thì sau khi hớ Thành đi tới đã phát hiện không biết đối phương đã xảy ra tình huống gì lại đóng cửa giao dịch không cho phép người ngoài vào hớ Thành có chút tiếc nuối tìm kiếm hồi lâu chỉ có thể đổi một chút thông tin nguyền rủa ở những tòa miếu thờ khác sau đó rời đi thời gian trôi qua Mười ngày rất nhanh qua đi. Trong mười ngày này, người thành ngoài tiêu hóa tin tức kiên thiếu nguyền rủa hùng thú. Gần như mỗi ngày đều xuất ra một nửa thời gian, đắm chìm ở bên trong nghịch nguyệt điện, không ngừng tìm kiếm giải nạn đàn mình có thể giao dịch. Sau nhiều lần, hắn chú ý tới miếu thờ, yêu cầu hỏa tinh thạch kia, chỗ đó vẫn đóng cửa như cũ. Tương tự cũng không xuất hiện, còn có đại sư giao dịch độc đàn, tu luyện thân thể bách độc bất xâm của với hứa thanh chỉ là miếu thờ của vị đại sư này cũng không phải là đóng có thể đi vào nhưng pho tượng vẫn không hiển linh hứa thành có mấy lần vào trong phát hiện bên tòa miếu thờ này cũng có quang đoàn trúng đổi Tên tức giao dịch trong đó đã thật lâu không thay đổi thậm chí có quang đoàn mà dược thảo bên trong cũng đã trống rỗng dường như sau khi giao dịch của mi hứa thành đại sư này đã không tới dịch quyết điển vậy không lẽ là ăn độc đan của ta xảy ra vấn đề gì rồi chứ Trong lòng Hứa Thành có chút kinh ngạc, càng có một chút lo lắng không yên, đối phương và hắn không kiểu công oán, nhưng hơi thành rõ ràng đã nhắc nhở đối phương rồi. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều rồi, dù sao người có thể tu hành thân thể bất độc bất dâm, thì đều là cường giả cả. Hắn trầm ngâm, cảm thấy khả năng là mình lo lắng quá, Nói không chừng vị đại sư kia là bởi vì sự tình khác cho nên không xuất hiện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, Đối phương vẫn không xuất hiện, cho đến ngày hôm nay, Hơi Thành tiếp tục tìm kiếm giải nạn đan. Trong lúc hắn đang định ra vào từng tòa miếu thờ lập lòe ánh sáng, thì toàn bộ nghịch nguyệt điện bỗng nhiên chấn động lên. Ánh sáng chói mắt bùng đổ từ trên bầu trời, càng có một cỗ chấn động kinh khủng từ đó dựng lên, bao phủ toàn bộ núi nghịch nguyệt điện. Hơ Thành có chỗ cảm thụ, đi ra khỏi miếu thờ mà ngầm đầu. Không chỉ là hắn như vậy, lúc này rất nhiều phó tượng ở bên trong miếu thờ đều đi ra. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, chín tòa miếu thừa cổ xưa dưới ánh thái dường. Có một cái cửa miếu trong đó được nhiên mở ra, vô tận tia sáng tràn ra từ bên trong, một đạo thân này khổng lồ hiền lộ ra trong miếu. Sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ nghịch nguyệt điện lay động đều lành biến áo trên màn trời, khuếch tán ra ánh sáng vạn trường. Bái kiến phó điện chủ Từng đạo âm thanh mang theo vẻ tôn kính, lập tức truyền ra từ trong miệng của từng phó tưởng. hồi tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành sóng gầm cực lớn truyền khắp phát vương. Vừa Hưa thành cũng ở trong đó trong lòng dâng lên. đây là lần đầu tiên hắn trông thấy các tầng của nghịch nguyệt điện. tuy có thân thể pho tượng cách trở, không thể nào cảm giác được tu vi cụ thể, nhưng có thể khiến cho nghịch nguyệt điện biến hóa như vậy. có thể nghĩ rằng tu vi của vị phó điện chủ này nhất định là bất phạm. cùng lúc đó, theo cánh cửa của ông biểu thờ mở ra, theo phó tượng tiêu xái đi ra, dưới vô tận tia sáng lập lánh Thành âm trầm thấp như là thiên lôi vang vọng bốn phường. Thông cáo tù sĩ nghịch truyền điện ba chuyện. Một, toàn bộ tiếng nguyệt đại vực đã bắt đầu đổi gió. Tù sĩ không cam lòng với vận mệnh liên tiếp xuất điện ở các nơi. Nhưng đốm lửa như sao? Lửa cháy lán ra đồng cỏ. Hai, dưới chúng ta ra tay nửa năm này, đã thành công phá hủy năm chỗ phận điện Hồng Nguyệt, chém giết một vị thần sứ, hơn mười thần bọc và mấy trăm thần nô. ba Căn cứ tin tức xác thật Thế tử của chúa tể Cùng với mình bài công chúa đã khôi phục thường thế Tất cả không có gì đáng ngại Chúng ta đang cố gắng liên hệ Cùng với thần Một khi liên lạc thành công Cái quyền điện ta sẽ ngành đón huy hoàng Trừ vị Hồng huyệt cũng không phải là vĩnh hằng Giọng nói của phó tượng vang vọng Từng trận tâm tình kích động Bốc lên trong lòng của rất nhiều phó tượng Thậm chí có không ít biếu thờ Đóng cửa cũng đi ra chủ nhân trở về cuối cùng toàn bộ pho tượng đều tự phát cúi đầu về phía bầu trời trong miệng đáp lại câu nói tương tự hy vọng mãi mãi trường tồn âm thanh cực lớn đình tải nhức óc vang tận vân tiêu hạt giống của hy vọng một lần nữa được gieo xuống vừa thành thân ở trong đó nhìn pho tượng khổng lồ ở bên trong miếu thờ xa xa trên bầu trời cảm thụ cực kỳ mãnh liệt mà pho tượng kia sau khi tuyên bố đến chuyện này Cũng không nhiều lời, mà trở về miếu thờ đóng cửa lại. Mặc dù người rời đi, nhưng tin tức truyền ra lại lấy tốc độ cực nhanh, khuếch tán ra toàn bộ tế nguyệt đại vực. Vừa thành như có điều suy nghĩ, hắn nhìn phó tượng kích động bốn phía một cái. Muốn rời đi, nhưng đưa tầm mắt nhìn qua, nên phát hiện miếu thờ cần thiết hòa tinh mình chú ý hồi lâu kia, tương tự cũng đã mở ra. hắn lập tức bay đi, bước vào miếu thờ, sau đó cảm thụ quang đoàn trong đó, đã tìm được trao đổi giải nạn đan. Hứa Thành không do dự một chút nào, lấy ra 20 khối thiên hòa tinh, hoàn thành giao dịch. Ngay khi cầm được giải nạn đàn, trong lòng của hắn liền an tâm, xoay người rời khỏi. Bấy giờ, theo phó điện chủ nghịch nguyện điện thông báo, toàn bộ pho tượng có thể tới cũng đều lựa chọn trở về, biến thành cực kỳ náo nhiệt. Thả mắt nhìn, tựa như chư thiên thần ma bay múa ở bát vương, chỉ là tòa miếu thờ giao dịch độc đàn của vị Hứa Thành vẫn không hề có dấu hiệu gì như trước. vơ thành cũng không biết nói gì mà lặng lẽ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại miếng thờ của mình lựa chọn trở về cùng lúc đó bên trong thanh ti đại mạc mờ đạo ánh sáng lắm màu rực rỡ đang nhanh chóng đi về phía trước bấy giờ bạo cát màu xanh ở phía sau của nó mơ hồ lộ ra màu trắng hình như gió xanh đang chuyển biến thành gió trắng bấy giờ con vẹt ở trong đó thần sắc sợ hãi vừa bay vừa nguyên rủa mắng chửi cái thứ quỷ gì Lão tử không phải là lời biếng bay chậm một chút thôi sao Lại ở một chút cứt trong cái hố cát thôi sao Tại sao gió lại biến thành bầu trắng rồi Trong lúc con vẹt này hoảng sợ Rất nhiều lần thuấn gì Ý đồ tránh thoát bão cát Dần dần biến thành bầu trắng Thì bên trong thổ thành của khổ sinh sớt mạch Thân ảnh của hơi thành lộ ra ở phía sau nhà Hát quay chân ngồi xuống Trong mắt lộ ra trở mong giơ tay lên Lấy giải nạn đàn vừa mới giao dịch được ra Cẩn thần quan sát Viên giải nạn nan này có một sắc lộng lẫy Hỗn hợp nhiều loại sắc thái Thoạt nhìn rất là quái dị Nhưng mà khí thức nguyên rùa tràn ra từ bên trong đó Thì lại rất rõ ràng Hơi thành cũng không thành động thiếu suy nghĩ Giải nạn đan này quá mức trần quý Hắn đã không có dư tài lực để lối lấy viên thứ hai Chỉ có thể thông qua một viên duy nhất này Mà tận lực hoàn toàn nghiên cứu Vì vậy đầu tiên là hắn nhìn qua Tìm đi quan sát tầng ngoài của viên đan dược này Sau đó đặt ở trước mặt người người trong mắt lộ ra về trầm tư, trong lòng nhanh chóng phân tích, không có cảm thấy bất kỳ thảo dược thành đan nào, đúng như là nguyên rùa bên trong không phải là một loại mà là rất nhiều loại. Về phần trọng điểm thì là chất liệu trong đó, đây là một loại vật có thể hấp thu lực lượng của nguyên rùa. Hứa Thành tiếp tục phân tích, số lượng mỗi một loại nguyên rùa đều không giống nhau, hay là tồn tại một tàu quần khác biệt lấy lực lượng nguyên rùa là thảo mộc tiến tới biến thành cách điều chế, rất thú vị. Những thứ nguyên rùa này rõ ràng là đồng nguyên Nhưng lại tồn tại biến hóa vùng đồ khác biệt Nhưng dẫu sao đây cũng là nguyên rùa Mặc dù sau khi nuốt vào có thể giảm bớt đau khổ Nhưng trên thực tế nguyên rùa cũng không giảm bớt ngược lại là tăng thêm Nhất là theo số lượng nguyên rùa tăng thêm Sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền Ví dụ như sinh cơ tiêu hao Cùng vi tù vi đẩy xuống Đây là tác dụng phụ của giải nạn đặt Uống rượu độc giải khát ạ vừa thành cảm khái trong lòng Sau đó dừa tay trái lên, hồi tụ lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, tạo thành từng sợi tơ màu tím. Sau khi tạo ra không sai biệt lắm với chắc đảo, bay phát phới ở trước mặt. Theo tâm điểm của Hơ thánh vừa đồng, những sợi tơ màu tím này bay thẳng đến giải nạn đan. Nó nhanh chóng phá vỡ rồi dũng nhập vào bên trong đó. Mỗi một sợi tơ cũng tiếp xúc với các quyền ruột khác biệt trong nội đan của giải nạn đan, bắt đầu bắt trước. tôi với người khác mà nói, Đây là việc không thể nào làm được, nhưng tử nguyệt trong cơ thể hứa thanh đồng nguyên của mấy hồng nguyệt. biến hóa hồng nguyệt có thể hình thành, hắn cũng có thể. Chỉ là lúc trước hắn không có vật đề phòng theo, cũng thiếu khuyết, đầy đủ thí nghiệm. Nhưng bây giờ tất cả đáp án đều đã báo hàm ở bên trong của viên giải nạn đan này. Đối với hứa thanh mà nói, đây chính là một cách cửa không bị hóa. Thời gian dần trôi qua, thân sắc của hứa thanh càng lúc càng gớm trọng. những sợi tơ màu tiếng của hắn tràn ra không ngừng mô vọng và điều chỉnh căn cứ nguyên rùa khác biệt mà thay đổi toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận khống chế mấy trăm sợi tơ chấn động toàn bộ cố gắng tối đa không làm cho nguyên rùa ở bên trong đang dược phát nổ trên ba canh giờ sau giới sự khống chế hết sức chăm chú đúng là vẫn còn xuất hiện một chút giờ xuất trong thời gian ngắn dài nạn đàn vô cùng chân quý rung động ngay sau đó toàn bộ nguyên rùa bốc lên ầm bầm vỡ vụn Hóa thành một đống trò đen xám theo kẽ tay của hứa Thành rơi trên mặt đất. Hứa Thành cũng không tiếc nuối Trong mắt của hắn lộ ra quang mắc kỳ dị. Ba canh giờ, hắn đã hoàn thành mô phỏng toàn bộ hơn ba trăm loại lực lượng nguyên rùa của các tập quân khác biệt ẩn chứa ở bên trong độ đan của giải đạn đặt. Lúc này cúi đầu nhìn đống trò đen xám ở trên mặt đất. Hứa thanh khẽ à một tiếng. Bộc lên một dũng đặt ở trước mặt. Càng xem càng càng thấy quen thuộc. Đây là... Ánh mắt của Hứa Thành hóe lên, lấy ra một cái túi, đồ đám trò đèn xám ở bên trong ra. Sau khi so sánh, hắn nên phát hiện song phương giống nhau như đúc. Trò đèn sám của Hứa Thành là hắn nghiên cứu quyền rùa trong cơ thể của những con hung thú lúc trước, dưới thân thể của chúng đó hoàn toàn bộc phát quyền rùa mà biến thành. Lúc ấy hắn không cảm nhận được chỗ trò đèn xám này có chỗ lợi gì, nhưng vẫn thu hồi. Lúc này nhìn lại, đây là tài liệu hấp thu nguyên rùa. Nói cách khác, mỗi một viên giả nạn đan. thật ra đều là lấy hài cốt của sinh mệnh bộc phát nguyên rùa tử vong để làm tài liệu cơ sở hắn trầm ngâm sau một lúc lâu hắn liền nắm lấy một chút trò đèn xám lên tàn ra lực lượng tử nguyệt trong cơ thể hóa thành mấy chấm sợi tơ nhanh chóng du nhập vào bên trong đó dựa theo hắn nghiên cứu lúc trước rất nhanh mô phỏng ra từng sự nguyên rùa khác nhau bám vào bên trong đám trò đèn sáng này trong quá trình này động trò đèn xám kia bắt đầu thu nhỏ lại Màu sắc ở bề trên dần dần thay đổi Cho đến nước khóa thành lộng đấy Độ lớn nhỏ cũng cải biến hứa thành nắm một cái Một viên đan dược bất quy tắc xuất hiện Ở trong lòng bàn tay của hắn Về ngoài thoạt nhìn không kém bao nhiêu cùng với giải nạn đan Khi tức cũng giống nhau nhưng bản chất thì khác bởi vì tất cả nguyên rùa Thật ra đều là lực lượng tử nguyệt của hứa thành biến thành Nếu ví nguyên rùa của Hồng Nguyệt thành quân địch Như vậy trạng thái lực lượng tử nguyệt bây giờ Chính là đã thay đổi quần áo Cùng với cải biến bên ngoài quân địch Kể từ đó nên khiến cho quân địch Khó có thể phát hiện manh mối Khiến ta có thể thành công lẫn vào bên trong đối phương Lấy loại phương pháp này Lập tức bùng nổ bộ phận ở bên trong quân địch Nên có thể để cho nó không kịp tốt vệ Trực tiếp triệt tiêu một chút nguyên ruột Suy nghĩ trong đầu hư thành rất rõ ràng Lấy ra một hung thú làm thực nghiệm, Đó là một con bọ cạp Sau khi xuất hiện thân thể rút rẩy Cái đuôi không dám dơ lên Hưa Thanh nhìn thoáng qua, đưa nát giật trong tay đặt ở trong mồm của nó. Ăn đi. Hưa Thanh bình tĩnh nói, còn bỏ cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, sau đó thân thể càng lúc càng rút dày. Thời gian hơn 10 nhịp thở sau, nó liền ầm một tiếng tàn vỡ, hóa thành đống cho đèn sáng. Không ngụy trang thành công. Hưa Thanh nhíu mày, nhớ lại từ quá trình lệ chế lúc trước, sau đó hắt một lần nữa lấy ra cho đèn sáng. điều chỉnh rất nhỏ sau đó tiếp tục luyện chế thời gian ngày lại ngày trôi qua Hứa Thanh không ngừng tiến hành thử nghiệm mỗi một lần thất bại ăn đều tiến hành điều chỉnh tinh vi rốt cuộc vào ngày hoàng hôn thứ 10 đan dược của hắn đã thành công ngụy trang hùng thú ăn đan dược kia cũng không có tàn vỡ thậm chí nguyên rùa trong cơ thể cũng vững vàng xuống trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng nhìn dài nạn đan và mình chế tạo trong tay đây là một chút thành quả hắn nghiên cứu trong nửa năm qua. mặc dù bởi vì nguyên nhân phương hướng vẫn tồn tại một chút chênh lệch cùng với giải nạn đan nhưng hiệu quả chênh lệch không xa phương hướng của giải nạn đan là giảm bớt đau khổ nguyên rùa là phương hướng của ta hoàn toàn hóa giải nguyên rùa giảm bớt đau khổ chỉ là thứ yếu thôi dù bây giờ còn không làm được nhưng phương pháp này hẳn là không sai mặt khác lực lượng tường việt của ta cũng tăng dần lên còn phải siêu tập thêm nhiều tin tức về nguyên rùa như thế ta mới có thể dần dần hoàn thiện được Hứa Thành lộ ra vẻ trường bóng, vật tay đang muốn luyện chế nhiều giải nạn đan một chút. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ăn bỗng nhiên gần đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ ác liệt, nhìn ra bên ngoài. Thân thể đoán lên một cái, trực tiếp liền tan biến khỏi trong nhà. Lực xuất thiệt đã ở bên cạnh quầy hàng trong tiệm thuốc. Linh nhi đang vui vẻ kỹ sổ, thì phát hiện hứa Thành xuất hiện như vậy. Thân thể của nàng lập tức hóa thành màu trắng chui vào trong tay áo của hứa Thành. Lão tổ kim Cường tông. chỉ trong chốc lát cung lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt tập trung vào một vị trí bấy giờ vẻ mặt thừa thành hơi trì hoãn nhìn ra ngoài cửa sổ một đạo ánh sáng lâm màu rực rỡ lăng không xuất hiện ở nơi đó sau đó liền lập lẻ tiến vào bên trong tiệm thuốc trong lúc xuất hiện đã ở bên cạnh bầm nhỏ cao hơn một thước bầm nhỏ lay động dừng lại một cử động cũng không dám mà đạo ánh sáng lâm màu kia liên hóa thành một con vẹt giọng nói ngạo nghễ truyền ra từ trong miệng của nó nhất vũ xuất thế phụ thần tính cái rắm nhanh kêu ba ba ra ra đến rồi nói xong con vẹt nhìn hứa thành dường dường tự đắc ê cái người gì gì đó kia trần nghiêu gì đó kêu lão tử tới gọi người đi tới trầm cái lửa nào đó trầm cái gì lửa hứa thành biết con vẹt này nghe lời nó nói ăn hiếu mày e không hiểu nhiều lão tử con mẹ nó làm sao mà biết được cái gì mà châm cái lửa tên nghiêu gì đó kia chính là để cho lão tử tới gọi ngươi đi châm lửa châm lửa châm lửa châm lửa nhanh đi châm lửa đi con vẹt ngào ghễ mở miệng sau đó quay đầu một cái cắn trên cái mầm nhỏ lép nhép bắt đầu ăn cái mầm run rẩy không dám chạy trốn linh nhi vội vàng chui ra từ ống cổ áo hứa thành nhìn hầm hầm con vẹt ngươi dừng miệng con vẹt lé mắt nhìn qua linh nhi lại nhìn hứa thanh một chút tiếp tục ngẩng đầu bầy dài chiêu bài thân thể như cây côn lấy lỗ mũi nhìn người tiếp tục ngạo nghễ. ta không đây lão tổ kim cương tông lập tức bay qua nhưng trong khoảnh khắc tới gần con vẹt bỗng nhiên tan biến thuấn gì đến một bên khác cái mầm nhỏ lại cắn một cái ta không Loại tốc độ này để cho lão tổ kim cương tông cũng phải kinh hãi đang muốn tiếp tục đuổi theo thì con vẹt không ngừng lập loè thuấn gì vòng quanh cái mầm nhỏ một cái tiếp tục một cái Ta không, ta không, ta không, không, không. Lúc con vẹt đang đặc ý thì thân thể bỗng nhiên run lên, mắt trợn to, hò ra một bộ máu tươi. Ta, bà mẹ nó người có độc. Nó hầm hầm nhìn cái mầm nhỏ, mầm nhỏ run rẩy, Bây giờ con vẹt một lần nữa hò ra máu, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nó cũng đã nhận ra không phải cái mầm nhỏ có độc, mà là độc tồn tại ở bốn phía quanh mình. Vì vậy vừa muốn mở miệng, nhưng lại cắm cái đầu xuống, sau khi rời xuống đất. Nó liền hoàng sợ nhìn hứa thành Cùng lúc đó Cái mầm nhanh chóng rút bộ rễ của mình lên chợt nhảy ninh. điên Tiên cuồng dẫm đạp báo thù trên người con vẹt Con vẹt kêu rên Muốn bỏ chạy nhưng không thể làm gì được Chỉ có thể không ngừng cuộn mình trên mặt đất Cho đến khi lão tổ kim cương tông xuất hiện Con vẹt không dám di chuyển Trong mắt vô cùng sợ hãi Cái mầm nhỏ cũng không tiếp tục nữa Mà chậm gì lách lại Tiếp tục gieo mình xuống Hứa thành mặt không biểu cảm Ngồi ở một bên Cuối đầu nhìn con vẹt đang vùng vẫy ở trên mặt đất hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa con vẹt nhanh chóng ngẩng đầu rốt cuộc nó đã biết vì sao phụ thân của mình ngày thường lại sợ người trước mắt này rồi người này không giảng đạo lý gì cả người vụt nhà cũng hạ độc hết hứa xử ba vậy ngày trước tiên giải độc cho ta có được không nói xong con vẹt vừa lần nữa ho ra máu hấp hối thân thể muốn mục nát rồi vừa thành vùng tay lên Đọc ở trên người con vẹt tiêu tán hơn phân nửa Nó lập tức chấn hưng Nhưng sau khi Hứa Thành đào ánh mắt nhìn qua Thì nó lại liền rút lên Vội vàng biến thành nhu thuần với sử bá ta sai rồi Nhị nghiêu sử bá thật sự là để cho ta tới gọi người đi châm lửa Ta cũng không biết châm lửa là cái gì Hình như là có liên quan cùng với mặt trời Hứa Thành như có điều suy nghĩ Nhìn con vẹt này một chút Tốc độ lúc trước của đối phương Khi cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn Vì vậy hỏi một câu Người có năng lực gì? Ta biết thuấn gì, bên trong có nối dõi của phụ thân ta, ta là có tốc độ canh nhất. Hơn nữa, lực lực thuấn gì của ta, bất kể là hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, hay đi nơi nào phong ấn đều không bị ảnh hưởng. Độc trước phụ thân ta gặp phải nguy hiểm, đều là ta dẫn gã đi chuyển tống rồi đi. Tóm lại, lão tử, Ấy, tiểu nhân có thể di chuyển. Con vẹt nói xong thì cẩn thận nhìn hứa Thành, Hứa Thành nhẹ gật đầu, đau muốn nói. Thì, ngay sau đó, tâm thần của hắn bỗng có chỗ cảm giác, đi về phía bên cạnh cửa sổ. Gió từ chân trời thổi tới bên trong thủ thành căn phòng rung chuyển, cờ gỗ lay động, cũng thổi tới trên mặt hứa thanh, giấy lên sợi tao của hắn. Từ thiên địa xa xa, phòng bão kết nối với bầu trời, tông đoàn bão cát như làm vụ hải không ngừng cuộn mình, không ngừng lan tràn, từng đạo tia chớp lập lòe ở bên trong, từng tiếng nổ vang vọng truyền khắp bát vườn. tựa như có thần linh ở trong đó xua đuổi bạo cát đi về phía trước những nơi đi qua thiên địa biến sắc phong vân cuốn động đó là bạo cát mà cát màu xanh kia cũng đang nhanh chóng thay đổi cho đến khi hoàn thành hóa thành màu trắng thời khắc này âm thanh nước nở ngẹn ngào vô cùng mãnh liệt xoay người tựa như bầu trời nổi lên đau buồn đại địa đang kêu rền muốn trồn chúng sinh xuống để cho vạn vật phải bồi táng cùng theo bão cát màu trắng xuất hiện càng có uy áp khủng bố phủ toàn bộ đại mạc bạo cát màu trắng đã đến nó sẽ quét sạch đại địa báo chuông cam bâu trời ảnh hưởng tới khổ sinh sơn mạch khiến cho tất cả bên ngoài và thời khắc này đều trở thành một màu trắng mông lung hiện ra nồng động vẻ mơ mịn anh mắt thưa thầy cước trọng cúi đầu đưa mắt tới nhìn dưới chất của mình cái bóng ra ngoài gian bắn vẫn chưa trở về hết trường 586 trăm tám chư vị vừa nghe chuyện được dịch vào đọc miễn phí Về tà hói audio hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị cảm ơn Và hẹn gặp lại